Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma tội đèn tác giả thiên hạ ba sướng tập 6 nam hải quy hư trường thứ năm mười cứu mạng qua giọng đọc của nguyễn thành thực hiện radio.com bình tốc bồn bà ở Nam Dương suốt một thời gian dài. Thấy cái đồng hồ vàng bốc mùi sắt thối nồng nặc, liền nhận định ngay nó đã bị chúng thuật giáng đầu. Giáng, cổ, thống, được gọi là Tam đại tà thuật của Nam Dương. Thống là thuật dùng các loại pháp môn mà người bình thường không thể tưởng tượng được để chế thành kỉ độc. Nguyên lý của cổ không nằm ngoài một chữ hoặc là một loại tà pháp khiến người ta mê thất tâm trí bằng sâu độc, còn thuật giáng đầu là yêu thuật sử dụng phù chú, tinh thể, hồn ma làm trung gian hại người. trong đó các loại thì giáng, quỷ giáng đều có thể nhanh chóng hại chết rất nhiều người và sức vật. mức độ nguy hại không thua gì ôn dịch truyền nhiễm, cực kỳ khó đối phó. ở vùng nam dương, các thủy thủ và thường nhân tàu trên biển. Quanh năm phải giành giật miếng ăn trên đầu sóng ngọn gió. Nếu bất hạnh gặp phải sự cố trên biển, thân thể mồi cho cá thì thôi. Nhưng có một số xác chết bị phong bế bên trong xác tàu hoặc bị sóng biển đánh giặt lên bờ. Người dân làm giường có rất nhiều người coi việc vớt thanh đầu là con đường làm giàu nhanh chóng. Thế gặp xác chết là lầu hết đồ đạc đắn tiền trên người, sau đó bỏ xác chương phình thối giữa, chứ chẳng thèm trộn cất. Vì vậy, để đề phòng bất chấp, Một số thủy thủ đã dùng thuật giáng đầu Ám đến các đồ trang sức vàng bạc mang theo người Nhằm báo phục lũ hải tặc giết người cướp của Hoặc những kẻ cầu mốt nợi bất nghĩa Trên thân thể người chết Kẻ nào lấy vật của người chết Vì tai nạn trên biển Ấn sách chúng phải tạ thuật chết thảm vô cùng Những chuyện này tôi và Tuyển Béo đều từng nghe qua Có điều lúc lạnh trong xác tàu mà gì ăn Trông thấy cái đồng hồ vàng tróe kia Tuyên béo lại không sao kìm được bản tính tham lam Mót lợi nhỏ của cậu ta Lòng tham nổi lên Thì có mười vạn kim cường là hán hợp lực Cũng không đè xuống nổi Nên mới tiện tay dắt dây mà cầm lên Có điều sinh khí trong quỳ khờ quá thỉnh Thuật gián đầu không hiện lộ Về sau ai nấy cuốn lên chạy thác mạng Tuyền béo đánh rơi mất cái đồng hồ ở đâu không rõ Lẽ ra đánh rơi rồi thì coi như xong Thế cùng là một điều may mắn Nhưng chẳng ai ngờ được Cái đồng hồ vàng mang vào ấy Lại rơi vào tay đạt linh Con tàu mai rùa mà chúng tôi đang ngồi đây Thực ra không to hơn cái bè là mấy Sáu người ngồi là đã phải chèn chút rồi Vừa không có nước lại cũng không có lương thực Có chịu được sóng gió hay không Còn chưa biết Huấn hồ giờ lại thêm một đàn linh Bốc mùi sắc thối Toàn thân bắt đầu xuất hiện các đốm bàn Chỉ có ở xác chết Theo kết luận của Minh Thúc Cô đã trúng phải tuần thị giáng Tuy vẫn còn sống Nhưng thần thể đã dần biến thành một cái sắc thối sữa Nếu không nhanh chóng ném xuống biển Những người trên tàu này Chắc chắn sẽ nhiễm phải ôn dịch mặt chết Minh Thúc thể tiết kiểu giống liền Ôi trời chủ chú Nhật ơi Chú tiền béo ơi Cả cô sợi thì dùng nữa Mọi người phải cân nhắc cho kỹ Đừng có vì một con bé mò ngọc không đâu Mà khiến tất cả mất mạng Sau này trở về đảo biểu sàn hồ Mình thông tố nhất định sẽ bỏ tiền Làm lễ siêu độ cho con bé Nói chung phải thuật dáng đầu rồi Đằng nào thì cũng chết Chúng ta hà tất phải chết theo nó làm gì chứ Cổ thái thê đà linh Bắt đầu xuất hiện đốm bàn như sắc chết lại thấy Minh Thúc làm bộ làm tịch, muốn thuyết phục chúng tôi ném đàn Linh vẫn đang sống sò sờ xuống biển, lập tức trợn trừng mắt lên như một con thú nổi điền, rút dao găm già định liều mạng với lão họng già Hồng Kông ấy. Minh Thúc là lão già gian xảo thành tinh, làm sao lại sợ một thằng nhãi mười mấy tuổi đầu như cậu Thái được? Chẳng mắt thoáng lóe lên những ánh hùng quang, rõ ràng là đã động sát cờ, lão lặng lặng là tay liền cán còn dao găm lạnh nước tôi thấy ý tứ của lão hòm đã quá rõ ràng việc trước mắt quan hệ đến sinh tử tồn vong nói không chừng cũng chỉ còn cách giết luôn cả cổ thái ném xác xuống biển để khỏi lưu lại hậu họa sau này con tàu mái rùa trôi lênh đênh trên mặt biển dưới bầu trời đầy sao sóng biển nhẹ nhẹ phập phất thổi lên kênh buồm già biển cả tĩnh lặng đến lạ thường nhưng không khí trên tàu căng thẳng đến mức độ cơ hồ như đâm đặt lại, tình hình xăm già cực kỳ nan dài. Tùy mình thúc chỉ bò bò muốn giữ cái mạng của mình đòi ném đàn linh xuống biển, nhưng rất cuộc cũng chỉ là hành động chóp cùng rất giàu. Cơ bản là hơi sắc thối từ đàn đình mỗi lúc một nồng nặc, một khi để cô bé biến thành sắc thối, những người khác chắc chắn sẽ bị truyền nhiễm. Đến lúc đó thì cả bọn đều chết hết ở đây. Con điều tôi cũng tuyệt đối không thể nhìn người sống sợ sờ, sờ bị ném xuống biển cho cá ăn được. tôi đành đứng chắn vào giữa cổ thái và mình thúc để hai người họ tạm thời không thể hạ thủ với nhau. mình thúc kẹt liền với tôi. chủ nhật không phải chúng ta vô tình vô nghĩa muốn tránh thì tránh con bé đa linh ấy tự nhặt cái đồng hồ vàng lên chứ mình thúc tôi trường này tuổi đầu rồi cái gì cần hưởng thủ cũng đã hưởng thụ hết rồi già chết cũng chẳng còn gì tiếc nuối Nhưng các cô các chú còn trẻ Tương lai còn dài Đừng chán sống như thế Cô Thái ở sau lực tôi giống lên Anh nhất Đừng ném chị tôi xuống biển Chị ấy còn thở mà Còn sống mà Sư Lê Dường cũng rối rít nói Anh nhất Chớ có nghe lời mình thúc Thì làm điều sát đấy Chú sẽ không tha thứ cho đâu Hoàn cảnh của tôi lúc này Thật vô cùng khó xử Một mạng người Đổi lấy 5 mạng người Bên nào nặng, bên nào nhẹ Đã rất rõ ràng Nhưng đây đâu phải chợ rau, chợ cá Mà dễ dàng cân đo đong đến như thế Tôi lại đứt mắt nhìn sang chỗ tuyển béo Chỉ thấy cậu ta cảm khái mà rằng Nhật à Lựa chọn của chúng ta ấy, Đang phải đối mặt bây giờ Không khỏi khiến tôi nhớ đến bộ phim Buổi đầu chiến tranh của điện ảnh Albania. Nhân dân Albania, anh hùng là ngọn đèn sáng của châu Âu. Trong phim, đội du kích anh dũng 6 người ấy có một nữ du kích xinh đẹp bình thường. Để yểm hộ cho các đồng chí an toàn rút lui, cô đã không chút do dự lựa chọn ở lại ngăn cản quân Đức. Kết quả là bị bọn Đức bắn chết trên ngọn núi cao. Sự nghiệp mỏ ngọc vất thanh đầu của chúng ta, tuy rằng không thể gạch dấu bằng với cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít tồi tàn của nhân dân thế giới. Tượng nhưng mà tôi nghe tuyển bé ba hoa chẳng giang đại hải mà phát ngán chuyện gì qua cái mồm cậu ta xong cũng đều biến thị hỏi cũng như không vội vàng ngắt lời Đà Linh không phải đội viên tổ kích có quan hệ gì đến điện ảnh Avaria đâu có điều dây dưa chỉ hoãn được một chút trong đầu tôi đã nảy ra ý bèn quay đầu lại nói với mình thúc lồng Nguyễn Thác cấp thối Đã nhờ chúng ta đưa Đà Linh và Cổ Thái sản Pháp Lúc đó mọi người đều chính miệng đáp ứng Nhưng giờ sát quyến hắt vẫn còn chưa lạnh Mà đã định ném xác đồ đề ông ta xuống biển Thậm chí còn định giết Cổ Thái diệt khẩu Thì là lẽ gì chứ Tôi từng đánh trận, cũng từng nổ súng giết người Bao nhiêu năm này đã trải qua nhiều trận sinh tử Nhưng bác bảo tôi phải hạ thủ giết người bạn cùng mình vào sinh ra tử Thì thế nào tôi cũng không ra tay được Mình thúc thấy tôi không chịu Vội vàng khuyên can Thế hey, Có bảo cậu phải đích thân độc thủ đâu Chúng ta ném con bé xuống biển Cho nó tự sinh tự diệt là được rồi Không phải chúng ta ác độc gì Nhưng trên con tàu nát này, Trừ phi Nam Hải quan nhân hạ phạm chưa bằng không thì hỏi Có ai cứu được người chúng thuật giáng đầu cơ chứ Đừng có mặt mềm lỏng nữa Tôi vô vài mình thúc nói Bác nói đúng rồi đấy. Quan âm Nam Hải thì chúng ta không mời được. Nhưng đồ của Phật già thì vừa khéo có một món. Nói đoạn, tôi liền cho tay vào túi tiền béo, lấy ra chiếc áo phỉ thú vừa được trong xác tàu đắm. Có bảo y này, tám chín phần là để cung phụng Phật tổ trong một ngôi chùa lớn nào nấy bên Thái. Không hiểu sao lại bị trộm ra, rồi trên theo tàu mà đi ăn à xuống cái biển vực xoáy sàn hồ bộ y phục này vốn là thánh tích được bao đời cao tăng khai quang mặc lên người thì đông ấm hè mát chẳng những diền niên ích thọ tiêu trừ bệnh tật mà còn có thể trừ ma đuổi tà nữa tuy nói phật khí đã khải quang có thể đuổi tà nhưng đây chỉ là truyền thuyết của vùng nam dương chẳng biết thật giả thế nào song tôi lại biết Ngọc được coi là tinh hồn của đá Thường có cầu Nhất vị thúy Nhị ngọc thạch Bà mãn não Chỉ là ngọc cổ Đã có thể ngăn thi thể thối giữa Là vị thúy lại càng tốt hơn Chỉ cần bọc tấm Phật y Bằng vị thúy này lên người đàn linh Biết đâu có thể ngăn thuật giáng đầu phát tác Nói gì thì nói Đây cũng là một biện pháp khả thi Ít nhiều cũng tốt hơn là Mọi người cùng nhiếm ôn dịch Hoặc ném Đà Linh xuống biển Mọi người nghe tôi nói xong Đều lộ vẻ mừng rỡ Vừa nãy đúng là Cuốn quá hóa hồ đồ, Không ai nghĩ đến tấm phật ý ký mạng này Cả bọn vội vàng giúp Đà Linh mặc lên người Chất ngọng đã trấn áp được hơi xác, Dần dần mùi hôi thối thậm chí Không còn phản phất trong gió biển nữa Nhưng Đà Linh vẫn sốt cao Miệng không ngừng nói mờ có giữ được tính mạng hay không là điều rất khó nói. Để đàn Linh dễ thở hơn, sư lê giường cắt một đường ngắn ở gần cổ áo cô bé, thì phát hiện chiếc cổ đàn Linh đeo một mặt dây chuyền hình chiếc hộp nhỏ có thể đóng mở. Cô tiện tay mở ra, bên trong ảnh một đôi vợ chồng. cổ Thái bảo đó là ảnh cha mẹ ruột Đà Linh. Tôi thấy tò mò cũng ngó đầu vào xem. Không ngờ về liếc mắt nhìn Lập tức sức người ngạc nhìn Người Phạm trong tấm ảnh bé Sue xíu ấy Nhìn trông rất quen mắt Giống hệt như bóng mà Tôi trông thấy trong sắc tàu Magiana lên nào Thuyền trường tàu Magiana Chính là người cha quốc tịch Pháp Đã thất tán của Đà Linh Sau khi theo quân Pháp Rút hỏi Việt Nam Ông ta bèn ở lại Nam Dương Làm nghề buôn lậu Chuyên đánh đổ cổ Nếu đúng là vậy thật Thì vì tiền trưởng buôn lậu cổ vật này, dùng tà thuật giáng đầu để hại người, không ngờ lại hại đúng con gái ruột của mình. Xem trong có ý u mình đúng là con nhân có quả tuần hoàn, sợ rằng Đàn Linh vĩnh viễn không thể tìm được người thân ở bên pháp rồi. Trong đầu nghĩ vậy, song tôi cũng không nói với những người khác, tránh để Đàn Linh và cầu Thái biết rồi lại lo lắng đau lòng. Sau khi sắp xếp cho Đàn Linh xong xuôi, mặt trời nhô lên trên biển, ai nấy vừa đói vừa khát, đang dùng bí thuật ban sơn đạo nhân truyền lại bắt cá ăn cho đỡ đói, vớt giếng biển giải khát, sử dụng phương pháp cổ xưa nguyên thủy nhất để giải quyết tình hình khốn đốn trước mắt. Mình túc vào giường lề giường, dùng gân cá mập trên tàu làm thành một cái lưới, không lớn lắm, Cũng may còn mang theo được hơn ba chục viên mình châu, lấy ra làm mồi. Dù bọn cắt chuồn lao lên ngay sát mạng tàu Có con còn tự nhảy luôn vào khoang tàu Ở Nam Hải Có một loại sứa trong suốt Dân màu ngọc gọi là giếng biển Chúng cũng bị ánh sáng của mình trầu thu hút Nổi lên mặt biển Loại sứa này Sau khi phớt lên Dùng dao găm rạch ra Bên trong có một túi mềm trong suốt Tựa như túi mật Đựng nước trong vắt Vừa mát vừa ngọt Từ mỗi con sứa biển chỉ có chừng một ngụm xong cũng tạm đủ để giải quyết mối nguy trước mắt. Có điều ánh sáng của Minh Châu vùng biển vực xoáy sàn hồ này quá thình, buổi đêm không thể đem ra dùng được. Sợ sẽ dụ lúc cá lớn dưới đáy biển trồi lên làm đập cả tàu bè. Rồi thế, chúng tôi áp dụng phương pháp cổ xưa của bản sơn đạo nhân, bắt cá vớt sứa ăn qua ngày. Cung mày, mình cũng có kinh nghiệm hàng hải rất phong phú, nhận biết được các dòng chảy. 60 ngày trôi nổi lình đình. Cuối cùng chúng tôi Cũng tắt khỏi vùng vực xoáy sàn hồ Gặp được tàu bè qua lại Gần đảo Miếu sàn hồ lùng bọn tôi về đến đảo Giá sữa trần và giăng vàng đã nóc ruột gần phát điên Khổ nỗi tàu bè vào trong vực xoáy sàn hồ Lại không liên lạc được nữa Cũng chẳng có ai dám mạo hiểm tiến vào đó tìm kiếm Hai người họ Đành đợi hết ngày này qua ngày khác Trông ong đến mòn con mắt dứt cuộc nhóm trục vất chúng tôi cũng đã trở về. Chúng tôi lên bờ, chẳng kịp thuật lại những chuyện kinh hoàng đã trải qua cho giáo sư trần nghe. lập tức cùng tiền béo, cô thái, thiên đà linh chỉ còn thoi thóp trước hơi tàn, chạy thẳng đến chỗ tay buồn chợ đèn vót thọp trên đảo, bảo y màu màu tìm bác sĩ. vót thọp thấy bọn tôi người nào người thấy, cháy nắng đèn nhèm, già phòng sộp, quần áo rách dưới bẩn thỉu không khỏi giật bắn mình không thể ngờ lại có người sống sót từ vùng biển vực xoáy san hô trở về. hỏi rõ sự tình mới biết, đa linh đã trúng phải thuật thị sáng. cái đảo miếu san hô bé bằng nắm tay này, thì lấy đầu ra bác sĩ? và lại có bác sĩ trung y, bác sĩ tây y gì cũng vô dụng cả. đa linh bị trúng tà thuật của nam dương, chứ đâu phải mắc bệnh thường. nếu không có mấy trăm viên ngọc phi thúy phủ lên người, e rằng toàn thân. Sớm đắt phổ thủng thối giữa biến thành xác chết từ lâu rồi Vót thọt bảo Có điều các vị cũng chớ lo cuốn lên Trong làng trại có một vị sư phụ biết thật dáng đầu Màu đến gặp ông ta xem thế nào Nói đoạn Đi vội dẫn chúng tôi đến nhà ông thầy mò kìa Ông thầy mò thấy đa Linh bị trúng thuật tỳ dáng Không dám chậm trễ Vội đốt nền trắng dí khắp người cô bé một lượt Già đa Linh lập tức tiết già mới giọt chất lòng trắng nhầy nhầy. Ông vô sư cứ lắc đầu lìa lìa, nói cô này xem ra hết cứu rồi. Thuật thì dáng và quỷ dáng quá độc địa. Tuy Đà Linh không bốc mùi xác thối nữa, nhưng hơi người sống đã tàn hết. Được bọc trong áo phỉ thúy của nhà Phật già, dù có thể không chết, thì cũng chỉ như người thực vật thôi. Tinh viên chẳng bao giờ tỉnh lại. Xem tình hình này, mấy hôm nữa sợ rằng. Có đốt cháo đốt nước cũng không nuốt được Chờ phi bỗng có thị đơn nghìn năm Nói không chừng Mới cứu nổi cái mạng nhỏ của cô bé về Tôi biết ở vùng Nam Dương này Người ta cũng công nhận Các thuyết về nội đơn với ngoại tên Thị đơn cũng là một loại nội đơn Một thứ ung nhọt Hoàng kết thạch giống như sỏi thận Vẫn tiếp tục phát triển trong cơ thể Sau khi sinh vật chết đi Nhưng tình huống có thể sinh nội đơn sau khi chết thật sự quá hiếm hoi. Nội đơn là thứ phải nhờ vào linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt mới ngân luyện thành hình. cả đời này tôi mới chỉ trông thấy có một lần, chính là thì đơn trong cơ thể con tròn lồng vàng. còn những cái xác cổ khác cũng lắm, cũng chỉ ngậm trong miệng một viên ngọc lấy đầu già nội đơn với chẳng loại đơn gì chứ. Thứ thẻ và nội đơn của con hoàng đại tiên ấy Đều đã bị hủy mất rồi Cái từ hiếm có khó tìm ấy Nếu không phải cơ duyên đặc biệt Cả đời e rằng đi một lần gặp cũng chẳng có Tôi thở dài một tiếng Tùy có phụ sự nhờ và của Nguyễn Hắc Sẵn bích thực chúng tôi Đã tận hết sức mình rồi Lúc này Giáo sư Trần đã biết được Đầu đuôi sự tình qua Sơn Lê giường, Ông già cảm thấy mình ông già cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm rất lớn đối với sự việc của Darling, vẻ âu lo lồ lộ, lộ trên nét mặt, muốn giúp mà cũng chẳng có cách nào. Nhưng rồi, hình như ông lại sực nhớ ra điều gì đó, vội lặng lặng kéo tôi sang một bên, thấp giọng thì thào: Nội đơn giống trong xác cổ, thực sự là vô cùng hiếm. Gỡ sống gần này tôi đậu rồi, cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng tôi nhớ từ rất nhiều năm trước. Hồi ấy đừng là thời kỳ quân phẹt hỗn chiến, ở vùng giao giới giữa Hồ Nam và Quý Châu, từng xảy ra một vụ sát cổ quấy nhiễu dân tình. Tương truyền, đây là cường thi đời nguyên, trong bộ cổ Bình Sơn ở tương Tây. Lộc thị biến, trong miệng từng phun ra một viên nội đơn mộc đỏ chói. TẬP thứ SÁU Bộ truyện Má tối Đèn của tác giả Tiền Hạ Bà Sướng kết thúc tại đây. Cuối tập 6, giáo sư Trần có nhắc đến nội đơn. Ở vùng Bình Sơn ở Tường Tây, hé mở nội dung của tập 7. Các mô kìm hiệu ý của chúng ta tìm kiếm nội đơn để cứu Đà Linh. Mời các bạn đón nghe tập 7, Thị Vương Tường Tây vào kỳ sau. Các phần mới nhất được cập nhật tại website naidio.com hay chindio.com mời các bạn đón nghe xin chào và hẹn gặp lại.